Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đi đâu vậy? Lúc này người đàn bà đạp xe không đáp, cứ lao vun vút xe vào sân, rồi ngừng lại, nói như ra lệnh. Xuống đi. Hằng gắt lên. Sao lại xuống đây? Nhưng người này đã không trả lời, lại đi thẳng vào bên trong. Lúc này Hằng mới nhìn kỹ. Cô thấy trên vách phía tay mặt có dòng chữ vừa hoa vừa Việt, tang, nghi, quán. Cô hốt hoảng. Sao lại là đây? Vừa khi đó thì người phụ nữ trở lại Bên tay xách một chiếc giỏ cũ đưa cho Hằng Cô đem về đưa cho thằng anh của cô đi Cái thằng vọng đó Cái này là... Hằng nhìn chiếc giỏ sách thấy quen quen Vừa lúc cô được giải thích Của chị dâu cô đó Nhớ chưa? Lúc này Hằng mới kịp kêu lên Là của chị Bảo Ngọc sao? Đúng rồi, chính cái giỏ này đây Cô có trí nhớ tốt hơn mẹ và thằng anh vô tâm của cô nhiều đấy. Đúng rồi, đây là quần áo và tư trang của người ấy được đem vào đây trước khi chết mà. Hằng cảm giác lạnh khắp người, cô nhìn người đạp xe, nói Sao, sao chị biết chuyện nhà tôi vậy? Chị ta lại cười rất khó hiểu. Chuyện tủm lum ra đó, ai mà không biết chứ? Cô còn nhớ lần cuối cùng. Cô chị dâu của cô rời khỏi nhà bao lâu rồi không? Hằng hơi ru. Chuyện... chuyện đó thì cả năm rồi. Chị bảo Ngọc đi sinh, mà lại sinh khó nữa. Hôm đó anh tôi đưa chị đi mà, vào chiều tối. Bất ngờ chỉ tay lên tường, người phụ nữ hỏi. Cô đọc được dòng chữ kia không? Tăng nghi quán. Nó là... là nhà xác của người Hoa. Nơi đây những người quản sát người chết để chuẩn bị mai táng Gọi là nhà tang lễ Theo người Việt Vậy thì sao dính tới chị dâu tôi Nghe vậy người phụ nữ cười khẩy nói Thì vậy mới có chuyện để nói chứ Cô nói là ngày đó anh trai cô đưa vợ mình đi nhà bảo sanh chứ gì Vậy sao lại đưa vào đây Hằng cãi ngày Làm sao có chuyện ấy Chị dâu tôi chết là do sinh khó Ở nhà bảo sinh mà Vậy thì tại sao hành lý mang theo lại nằm ở đây? Hằng lắp bắp. Có lẽ, có lẽ là... Giọng người kia đanh ngay lại. Anh ta cùng với bà ấy đã đẩy một người chưa chết vô đây, rồi bỏ mặc hai ba ngày đêm. Câu nói của chị ta khiến cho Hằng lùng bùng lộ tai. Cô phải hỏi lại ngay. Chị, chị nói ai đẩy ai? Chẳng đáp, chị ta đẩy xe chở ra, lặng im đạp đi. Hằng vội hỏi dồn Chị vừa nói cái chuyện nhảm nhí gì đó Vậy thật ra chị là ai nào Tôi là ai Chị không cần thiết phải biết Cái điều cần là bây giờ Cô cứ đem cái giỏ hành lý này về đi Người nhà của cô ắt Sẽ cho cô biết tôi là ai Nhưng mà Chợt chị đã thắng gấp Làm chiếc xe suýt lộn tới trước hàng bực tức la lên Chạy xe cái kiểu gì vậy thì lấy lại bình tĩnh rồi Thì Hằng vô cùng ngạc nhiên thấy chiếc xe xích lô chở mình đang đậu ngay giữa tim đường, mà bên tay phải lại chính là nhà của mình. Nhìn ra sau thì Hằng càng ngạc nhiên hơn, bởi người phụ nữ đạp xe kia đã biến đi đằng nào mất rồi. Chị Y, ở phía sau, nhiều tiếng còi xe thúc giục in ỏi, khiến cho Hằng quính lên, cô nhảy đại xuống xe và chạy một mạch vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, Hằng đã nghe mẹ mình hỏi vọng ra, Có lấy đồ đạc về cho nó không? Nhìn thấy cái giỏ trên tay Hằng, bà muôn mừng rỡ. Ừ, đúng là nó thật rồi. Bà vội chụp lấy chiếc giỏ, mở tung ra ngay. Ở trong giỏ có ba bộ quần áo phụ nữ và một số khá nhiều tả lót quần áo trẻ sơ sinh. Cái nào cũng còn sạch sẽ. Lúc đó thì vọng Minh ngước lên nhìn. Anh ta hơi bị kích động khi thấy mấy vật kia. Hằng lên tiếng hỏi. Tại sao mà biết con mang mấy thứ này về đây? Chớ không phải người ta chở mày vô đó để lấy về sao? Vậy ra là má thuê bà ta đi đón con hả? Bà Muôn đáp tỉnh queo. Má đâu có biết gì. Họ vừa mới báo qua điện thoại cho tao đó. Hằng lay vai vọng hỏi. Người đó nói giỏ đồ này là của chị Bảo Ngọc sách đi. Hôm anh đưa đi nhà bảo sinh. Nhưng tại sao nó lại nằm trong nhà tang lễ người Hoa? đột nhiên vọng quát to, đừng có hỏi tao cái chuyện đó nghe. Rồi anh ta ôm mặt như không muốn đối mặt với người thân của mình nữa. Vừa khi ấy, có tiếng trẻ khóc xé lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net